Các bạn đang nghe tại đọc Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn cho một quý vị và các bạn quay trở lại viết tập số 2 của bộuyện Hậu Lê Duành ký cũng có tên gọi khác là ngũ đại thần thú của tác giả Hoàng Nam và tác giả khát trẻ thì quý vị một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tác giả Hoàng Nam cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn để viết nội dung tập 2 của bộ truyện này có phần diễn học của định soạn Lý Hồng dù tu vi cao thâm, nhưng mà rốt cuộc vẫn là quỷ. Có rất nhiều pháp thuật đạo ra cô không hiểu rõ. Nhìn thấy tên pháp sư kia đang bố máy, nhảy qua nhảy lại một chậu lửa đỏ. Thì thoảng lại dài gạo muối, ném linh phù thì ngạc nhiên hỏi. Trường Phong cười tà tà lên tiếng để giải thích. Tiền béo kia đang làm siếc đấy. Làm siếc sao? Lý Hồng không hiểu Trường Phong đang nói gì cho nên hỏi lại. Trường Phong biết mình lỡ lời thì vội sửa. Thì đang diễn kịch cho đám người kia xem Không đúng ta thấy linh lực tỏa ra nơi chậu than kia khẳng định là hắn đang thị pháp Ta còn nói là hắn không thị pháp đâu Chỉ là pháp thuật này ngoài đem các pháp dược được chế sẵn Cho vào trong chậu Lại đem phù hòa ném vào thì không còn gì khác có nhìn xem hắn nhảy múa hăng say như vậy Không phải là diễn kịch làm trò thì làm gì Lý Hồng lúc này mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của chương phong Cái đó thì lại hỏi Sức của pháp thuật kia dùng để làm gì? Nếu không phải được ném qua thực lực của cô, thật sự là không tin cô là một dạng quỷ đâu. Sau này nhớ tìm hiểu kỹ các pháp thuật, nếu không muốn bị người khác ức hiếp nghe chưa. Ai ức hiếp ta, ngươi sao? Lý Hồng bị Trương Phong lên mặt chỉ dạy thì bực mình, Trương Phong không quan nàng nữa lại giải thích về pháp thuật nọ. Pháp thuật này gọi là khởi hoài truy tâm. Là pháp thuật cơ bản thường được dùng khi pháp sư muốn tìm địa điểm để phát ra ẩm khí Không phải pháp sư các người hay dùng đuốc hướng âm Mỗi lần tiến vào trong xào huyệt tà vật thấy sao? Lý Hồng thắc mắc Cô nói đúng nhưng mà đuốc hướng âm chỉ dùng được trong phạm vi hẹp Hiện tại cả phụ đệ này quanh quản âm khí cô không có thấy sao Dùng đuốc hướng âm sẽ không thể tìm ra vị trí chính xác Trương Phong cẩn thận giải thích Ngày lúc hắn vừa giất lời thì từ phía bên kia, pháp sư béo mập cũng vừa dừng nhảy múa. Chỉ thấy từ trong chậu đang đứng pháp dược, một cột khói màu đỏ bốc lên, trộm khói đỏ đó bay lượn trên không một chút, sau đó từ từ bay về phía một miệng giếng gần đó rồi chui tọt xuống. Pháp sư béo thấy vậy thì cười, cái đó liền tiến cái đó liền tiến lên ném xuống giếng mấy lát linh phủ, lại đổ những thùng pháp dược đã chuẩn bị sẵn từ trước xuống giếng, miệng liền hết lớn. Ra đây cho ta Tiếng hét vừa dứt thì bất chợt dưới giếng vang lên tiếng nữ nhân gạo thét Một cố âm khí từ miệng giếng không ngừng tràn ra Hình thành một khói đen tạm thời che đi ánh nắng mặt trời Khi đó là một thân ảnh từ dưới giếng bỏ lên Trương phòng và Lý Hồng chăm chú quan sát Thì nhìn ra đó là một nữ quỷ Nhìn quỷ khí quanh quần trên thân có thể đoán được nàng là một cái ác quỷ Nữ quỷ kia sau khi bỏ ra khỏi miệng giếng thì bắt đầu biến hóa bộ dáng dữ tợn Hai mắt đỏ rực nhìn chầm chầm vào pháp sư béo Miệng gắn lên từng câu oán độc Tên lỗ mũi trâu là người đem những thứ dơ bẩn kia đổ xuống giếng phải không? Pháp sư béo hình như cũng nhận ra nữ quỷ kia là cấp bậc ác quỷ Lại nhìn thấy quỷ cố tỏ ra bộ ráng dọa người Thì nở ra một nụ cười khinh bỉ Cố nặn ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt mà nói Nếu quỷ kia từ đâu mà đến, có gì bám đến nơi này để hại người nhũ loạn nhân gian? Tại sao ta phải nói với ngươi? Ngươi không nói, ta bắt ngươi phải nói. Pháp sư Béo rất lợi thì vùng vậy kiếm gỗ hướng nữ quỷ mà chém tới. Nữ quỷ sớm đã nhận ra ý đồ của hắn, cũng bảo quỷ phát tiến lên. Hai bên so đấu một hồi, cuối cùng nữ quỷ không chịu được, phải bỏ chạy xuống giếng. Phía bên kia pháp sư Béo tuy thắng lợi nhưng mồ hôi cũng nhẹ nhại. Nói thật thì lực của hắn cùng lắm cũng chỉ ngang với cấp bậc trung sư Nhìn thấy nước quỷ bị đánh lui đám gia nhân cùng thân quyến của chi phụ họ gieo Không ít kẻ còn tranh thù nịnh bở pháp sư béo Ý đồ xin hắn một ít bùa bình an Suy chỉ có chi phủ đại nhân là vẫn bất động Dường như đảo đang suy nghĩ tới một điều gì đó Không sao nữa rồi nước quỷ kia đã bị ta đánh lui Lại bố trần phong ấn miệng giếng Cho dù nữ quỷ kia gan có lớn thế nào cũng không dám xuất hiện nữa, các người cứ yên tâm mà sinh sống, Đạt Tạ Vương chân nhân đắt thay trời hành đạo. Phu nhân của Chi huyện niềm nở nói, cái đó lại khách khí mới Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net